Cực phẩm gia đình, tập thứ 290 Những tấm lộ mỏng tung bay căng liều bạc trên thảo nguyên đã có hơn 10 người đột quyết đứng yên chờ đợi. Lâm Vãn Vinh chậm trải bước tới, Lộc Đông Tán bước lên đón tiếp ôm quyền chào. Làm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. <cười> Đúng vậy Lộc Huynh Lâm Vãn Vinh mỉm cười Hôm nay khí sắc ngươi tốt lắm Thuộc nhìn thì tốt hơn hai ngày trước nhiều hey, Hai ngày trước là ý gì đây Lộc Đông Tán trầm mặt đưa mắt nhìn đại khả hãn Trong lòng vô cùng căm tức Người chính là Lâm Tam đã đánh bại đồ tác bá hữu hey, Đồ con nít thôi sữa Có bổn sự gì chứ Một tên người hồ trắng kiện đi tới vẻ mặt như hung thần ác sát Lâm Vãn Vinh cười hát hát <cười> không sai, ta chính là Lâm Tam, chẳng lẽ các hạ là tả viên ba đức lẫu?» hay nhìn qua cũng khá đặc biệt, tự như lúc ở ngũ nguyên bị pháo bắn thành ra như vậy hả?» Bọn người hồ bất quy cười ha hả, ba đức lẫu gầm lên như sấm đang muốn sông lên thì... «Đấu rồi Một giọng nói thánh thoát vang lên, tả viên hậm hực thu tai lại không dám phóng túng nữa. Lâm Vẫn vinh quay đầu vô thanh vô tức nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, lọn tóc mai trắng như tuyết giống như một cây cương châm đâm vào lòng hắn. Ngọc Già êm dịu nhìn hắn, hai tay nắm chặt đến cả thân thể cũng trung lên, cũng không biết trải qua bao lâu, tự hồ hai người đồng thời tỉnh mộng. "Lâm tướng quân, đại khả hãn." Thanh âm tuy nhỏ nhưng như một mũi dao đâm vào người, Lâm Vẫn vinh thấy mũi mình cay cay. Ngọc Già vô lực quay đầu đi, hai hàng lệ lăn dài. Chương 564. Thời khắc quan trọng như thế này liên quan đến đại cục hai nước sinh tử của vô số người, cho dù có vạn lời cũng chỉ có thể chôn sâu vào tận đáy lòng. Hắn hít một hơi thật dài cố bình hòa tâm tình nỗi sống của mình, mắt nhìn dung nhan đẹp như hoa đối diện bình tĩnh đưa tay, "Đại Khả Hãn, mời." Sắc mặt ngọc già tái nhợt mãi sao nàng mới cắn răng đưa tay. Lâm tướng quân, xin mời. song Phương chia hai hàng nối gót người dẫn đầu từ từ vào liều. Giải liều bạc hôm nay khác hẳn với mấy hôm trước. Trên bàn chính có cắm vài đóa hoa màu hồng phấn, hương thơm nhẹ nhẹ, tươi tắn xinh đẹp. Làm cho căn liều bạc thâu sơ được thêm vài phần sinh khí. <cười> mời ngồi! Lâm Vãn Vinh mở miệng trước tiên rồi từ từ ngồi xuống ở ghế chủ vị đại hoa, từ chỉ tình ngồi bên cạnh hắn, bọn người cao tù khí thế hồng dũng đứng phía sau. Ngọc già khẽ nâng vái lặng lẽ ngồi xuống đối diện, nàng không nhìn mặt hắn mà ánh mắt lướt đi dừng lại trên người từ chỉ tình, lắng lặng đánh giá nàng rất lâu, đại khả Hãn hít một hơi rồi, nói khẽ. Từ tiểu thư, người rất đẹp. Vốn từ chỉ tình cố tình mặc bộ trang phục này để đấu với nàng, nghe đối thủ tán tụng như thế thì mừng trở vừa có chút ngượng ngùng. Nàng nắm chặt tay lâm vãng vinh dưới bàn, nhưng phát giác ra lòng bàn tay hắn ướt nhẹp đầy mồ hôi. Đại khả hãng liếc nhìn hắn cắn chặt trăng mắt hơi nheo lại. Quốc sư, bắt đầu đi! Lộc đông tán ứng thanh từ sau lưng đại khả hãng bước ra ôm quyền nói. Lâm đại nhân chẳng biết điều kiện do độc quyết chúng ta đưa ra, quý quốc đã suy nghĩ xong chưa? Điều kiện, điều kiện gì? Lâm Vãn Vinh cao Mài trả lời bằng giọng đều đều. Quốc sư Độc Quyết tự nhiên biết hắn giả vờ hồ đồ nhưng không thể không đáp. Chỉ cần đại qua lập tức phóng thích tiểu khả hãn và hổ biên của ta, độc quyết ta trong vòng 5 năm không gây chiến nữa, tuyệt không xâm chiếm biên giới đại qua một bước. Đồng thời nguyện dùng ngàn con dây ngựa trăm nàng mỹ nữ, mười con hãng quyết bảo mã kính hiến đại hoa, coi như là hảo ý duy trì quan hệ hai nước. Lâm Vãng Vinh chậm chậm gật đầu mỉm cười. Ha! <cười> Thì ra Lộc Huynh muốn nói chính là như thế này à. Đây là thành ý của các ngươi sao. Nếu thật là như thế này, chúng ta cũng không cần nói chuyện. Mọi người trở về tử ngoài đao chuẩn bị chiến tranh thôi. Đại Hoa cự tuyệt sạch sẽ, điều này cũng không ngoài dự tính. Lộc đông tán nhìn ngọc già như muốn xin ý kiến của nàng. Ánh mắt kim đao khả hãng như điện nhìn thẳng vào hắn buồn bã nói. Nói chuyện với người thông minh cũng không cần quanh co nữa. Lâm tướng quân, ta biết đại qua các người chắc không chỉ muốn có thế. Mọi người đưa ra điều kiện đi, họp thì đàm phán, không hộp thì giải tán. <cười> đại khả hãng rất nhanh nhẹn, rất có khi phách. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Đã như vậy thì ta cũng nói thẳng, chỉ cần đột quyết thỏa mãn bốn điều yêu cầu của Đại qua ta đưa ra, tất cả xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bốn yêu cầu. Ngọc già hơi trầm ngâm trong lòng mơ hồ có cảm giác bất ổn. Xin mời nói rõ. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng đứng dậy chậm rãi nói. Thứ nhất, hai nước ký kết hiệp nghị ngân chiến trong vòng 50 năm độc quyết không được xâm chiếm đại qua. Nếu gì phạm sẽ khiến đời đời người độc quyết chịu trừng phạt của chư thần trên thảo nguyên, xin đại khả hãng đem việc này giết thành điều văn chiêu cáo thiên hạ. Điều thứ nhất thật ra không có bất ngờ gì nhiều Ngọc Già chậm rãi nói. Hai nước ngưng chiến thì ta tuyệt không phản đối, nhưng viết thành điều văn rồi bố cáo thiên hạ, độc quyết ta trước giờ không có tiền lệ như vậy, xin lỗi không làm được. Lâm Vãn Vinh cười hát hát không tiếp thụ cũng được trên thực tế việc chiêu cáo thiên hạ cũng không có tác dụng thực tế nhiều chỉ có điều đây là một ước thúc nho nhỏ đối với các người. nếu tương lai các người bi phạm cũng sẽ làm cho thế nhân biết người độc quyết các ngươi không giữ lời chỉ có thế mà thôi nếu đến cả điều này mà cũng không thể nhận thư cho ta nói thẳng đại cả hãng những điều kiện phía sau căn bản không thể nói chuyện Nhìn hắn tự tin đầy mặt quỷ mới biết sau hắn còn muốn đưa ra điều kiện gì nữa. Ngọc già lệnh lùng nhìn hắn. Điều kiện thứ nhất để ta cân nhắc. Điều thứ hai thì sao? Ha! Điều thứ hai kỳ thật cũng không tính là phức tạp. Lâm Vãn Vinh chậm rãi cười nói. Lấy mức bồi thường mà Lộc Quỳnh vừa nhắc tới, nâng lên năm lần, hàng năm phải điều nộp tổng cộng hai mươi năm. Hây! Người nằm mơ Ngọc già còn chưa nói gì bên kia tả biên đột quyết ba đức lỗ gầm lên như sấm. Bảo người đại qua các cười bồi thường chúng ta mới đúng. <cười> ta mà nằm mơ sao? Lâm Vãng Vinh mỉm cười nói. Ba đức lỗ các hạ dùng dài con dây ngựa tuấn mã mà quán đổi lấy chí tôn trên thảo nguyên và hổ viên của các ngươi. riêng làm ăn này ai có lợi đây? Vì sao các hạ không muốn chứ? Chính là ngươi tự mình muốn làm chí tôn trên thảo nguyên hay sao? Ê, ngươi nói bậy... Ba Đức Lão gầm lên một tiếng muốn lao tới, lão cao tiếng lên ngăn trước mặt hắn, song phương cung dương kiếm bạc, không khí lập tức khẩn trương vô cùng. Bây giờ mới biết so với điều thứ hai quả thật điều kiện thứ nhất không tính là điều kiện. Ngọc Già hít một hơi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hàm răng nghiến chặt không nói một lời. Lâm Vãn Vinh lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi trong mắt tất cả đều là băng giá. Không có chút ấm áp nào, vẻ ông nhu như những đó mân côi, sớm như mây bay cuối chân trời, biến mất vô ảnh vô tung. Trên bàn đàm phán không có oa lão công và Nguyệt Nga Nhi nữa, chỉ có lâm tướng quân và đại khả hãn Việc này thì sự thật không ai thay đổi được. Trầm mặt thật lâu, rốt cục kim đao khả hãn cúi đầu vô lực, không để hắn thấy trong mắt mình dâng lên vẻ mờ mịch. Người đãi qua, nói điều kiện thứ ba của ngươi đi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu nhẹ nhẹ thở dài. Hay đại khả hãng ngươi chắc chắn muốn nghe điều kiện thứ ba chứ? Ngọc già ngẩn đầu lên động nhiên gầm lên như phát cuồng. Ngươi dám nói trước mặt ta, vì sao ta không dám nghe trước mặt ngươi? Ngươi nói đi, ngươi nói mau. Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng. Được, điều kiện thứ ba, độc quyết lôi về bắt ba ngạn hạo đạc, phía nam ba ngạn hậu đạc do đại hoa ta tiếp quản. Cái gì? Ngươi muốn cứng chiếm ba ngạn hạo đặc? Dày trăm dậm thảo nguyên trọng lớn phong thỉnh hả? Lúc này thì đến cả quốc sư độc quyết luôn kim cung cũng nhịn không được mặt đỏ bừng giận dữ hét lên. Lâm đại nhân, ngươi thật sự quá mức rồi đó. Quá mức hả? Lâm Vãn Vinh quay đầu đi lạnh lùng nói. Việc đàm phán giống là ngươi tình ta nguyện tại sao phải nói quá mức? Thân hình ngọc già trung lên sắc mặt tái nhợt nàng nhìn thẳng vào người Lâm Vãn Vinh cắn răng gặn từng tiếng lâm tướng quân, ngươi không thể nhìn ta mà nói sao. Lầm tướng quân hết sau một hơi nhưng vẫn rất cứng rắn. Đại khả hãng rất đẹp, do đó ta không thể nhìn người được. Ngọc già vô lực nắm lấy thành ghế mời ngón tay tinh tế không còn chút máu. Cơ hồ muốn bóp nát nó ra, nàng khép hờ hai mắt kiệt lực cố nhịn dòng nước mắt nói khẽ. Lúc này chính là ngươi bức ta. lâm vãng vinh ngẩng người rồi thở dài sườn sượt. Hề, hey, cũng như trước kia ta đã nói, từ trước tới nay ta chỉ bức chính mình. Ánh ngữ này cũng chỉ có hai người mới hiểu được. Đại khả hãng tâm thần quảng hốt ẩn ẩn thấy lại cảnh ngoài khắc tư nhĩ ngày xưa. Một tiếng kinh thiên động địa, nhìn hắn lại thấy như hắn đang đứng trước mặt mình máu tươi đầy người, chảy đầy xuống thảo nguyên. Nàng cố kiềm chế thân hình không được trung rảy. Còn điều kiện thứ tư, đừng ngần ngại, nói luôn ra đi. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lát đầu. Nhất định muốn nghe sao? Nhất định. Được. Lâm Vãn Vinh chậm chậm quay đầu lại. Sau khi đáp ứng ba điều kiện trước, ta có thể giao tác nhĩ mộc cho ngươi. Thời gian là mười năm sau. Vô sỉ! Ngọc già rốt cuộc nhịn không được gầm lên một tiếng đứng phát dậy tấm lấy bình hoa trên bàn như muốn ném thẳng vào người hắn. Lâm Vãn Vinh bất lực lát đầu dịu dàng đáp. Người nói rất đúng, ta vẫn là người dù sĩ như thế mà. Nguyệt Nga Nhi chán nản ngồi xuống im lặng không nói gì, Lộc đông tán và ba đớt lỗ trầm ngâm không nói một lời. Lập tức cuộc đàm phán lâm vào tình hình gây cấn. Từ tiểu thư ngồi một bên nghe xong không nhịn được, ghé tay gần hắn cầm tay hắn thăng nhẹ. Người đó sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Cái giá trên trời như vậy, người muốn ép cho nạn phát điên hay sao? <cười> ác à? Hắn cười khổ lắc đầu, ta không đưa ra giá trên trời nàng sao có thể trả giá được chứ, trong lòng nàng cũng biết việc đàm phán là thương lượng trả giá cơ mà. Cảm thụ bàn tay trung rảy của hắn từ chỉ tình đột nhiên hiểu rõ, tuy hắn đang ép Nguyệt Nga Nhi nhưng cũng là hắn đang ép bản thân chính mình, từ tiểu thư nhịn không được lắc đầu. Ta cuối cùng biết rồi, ngươi còn đối xử với chính mình còn ác độc hơn đối với nàng nữa. Lâm Vãn Vinh lặng lặng cầm tay nàng xem như đáp lại. Cũng không biết trầm mặt bao lâu Ngọc Già đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Quất sư, tả dương, các ngươi hãy lui ra. Ta muốn nói chuyện với một mình lâm tướng quân. Lộc Đông Tán và ba đứt lỗ lặng lặng lui ra ngoài. Mấy người hồ bất quy cũng thức thời lui ra theo. Nhìn thấy Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay từ quân sư bất động, Ngọc Già dùng âm thanh lạnh lùng nói lâm tướng quân ta muốn một mình nói chuyện với người hay không cần lâm vẫn vinh kiên định lắc đầu trên bàn đàm phán ta không giấu giếm từ biểu thư điều gì nhưng ta muốn mời từ biểu thư tạm thời ly khai lát nguyệt nga nhi đứng dậy đột nhiên cao giọng ta nói không có cần lâm vẫn vinh trừng mắt càng giữ chặt tay từ chỉ tình hơn Cũng không biết hắn sợ cái gì, kim đao khả hẳn dẫn đến mức ngực phập phòng dữ dội hầm răng ngọc cắn chặt, nhìn thẳng vào hắn hai mắt trừng trúng. Từ chỉ tình vội vàng giật khỏi tay hắn cười nói, Nếu đại khả hãn có chuyện quan trọng cần một mình thương luận với ngươi, việc có liên quan đến hai nước, ta lưu lại đây quả thật không tiện. Đại khả hãn ngươi từ từ nói chuyện với hắn đi, chỉ tình cáo từ... Từ tiểu thư xoay người bước đi, lâm vãng vinh vội kéo ống tay áo nàng nhưng lại chụp vào khoảng không. Kim đao khả hẳn nhìn hắn, cười lạnh. <cười> sao? Người sợ ta sao? Vừa lúc nãy lâm tướng quân còn ung dung đàm phán, ngừng chiến bồi thường chia đất giam người. <cười> người có thể nghĩ đến tất cả những thủ đoạn tàn khốc. Toàn bộ đều đổ lên hết trên người ta. Quy phong lắm mà, sao bây giờ lại sợ hãi như thế? Không ai nghi ngờ sự thông minh của Nguyệt Nga như Lâm Vãng Vinh đưa ra vài điều kiện khó khăn chính là gián tiếp dùng bốn điều này làm cớ để đàm phán. Tuy kính kẻ nhưng lại bị nữ tử người hồ này vừa liếc mắt là thấy ngay. Tạ sợ cái gì? Đưa mắt nhìn cả căn liều bạc trống rỗng chỉ còn lại có hai người. Lâm Vãng Vinh hừ một tiếng nhìn Ngọc già hai mắt ước lệ, nhịn không được tâm phiền ý loạn khoát khoát tay tức giận. Không có được khóc, khóc không có đẹp bằng từ tiểu thư đâu Ngọc già biểu bàn nức nở Ta muốn khóc, cho dù ta là người con gái xấu nhất thế gian Ngươi cũng vĩnh viễn không được xen vào Nhìn mái tóc mai trắng như tuyết của nàng Lâm Vãn Vinh lắc đầu vô lực Xin nhớ cho, ngươi ở là kim đau khả hãn Mà mỗi người trên thảo nguyên đều kính sợ Không nên chưa gì đã rơi lệ khiến người ta cười cho đó Kim đau khả hãn thì sao? Nguyệt Nga Nhi cả giận Chẳng lẽ ngươi không lừa gạt ta sao? Làm phản binh nhịn không được phẫn hận nói. Ai cố ý theo ta từ hưng khánh tới ba ngạn hạo đặt xuất hiện trước mặt ta chủ ý biến thành tù binh cho ta nếu không nhờ ta thông minh lành trí đã sớm rơi vào ma chưởng của ngươi rồi. Ngươi chỉ thích tưởng tượng ngươi nghĩ ngươi là đại nhân việt cái gì cũng giỏi sao? Ngọc già cười lạnh. Ta xuất hiện ở hưng khánh phủ là vì ta thích tự mình thu tập tin tức tình báo của đại qua về phần ngươi Thì Sư Phụ Lộc Đông Tán có nhắc tới vài lần trước mặt ta, mà ở Đại qua cũng có không ít người lưu truyền sử tích về ngươi, do đó ta thuận tiện chú ý ngươn chút. Ở Hưng Khánh Phủ, việc hành thích lý thái dạ ngươi đích xác chính là ta một tay lập mưu, nhưng khi ta xuất hiện ở ba ngạn hạo đặt là bởi vì ta muốn dạy khắc tư nhỉ, do không thận trọng rơi vào tay ngươi, tất cả những việc đó đều là ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ rằng ta với tư cách là đương kim kim đao khả hãng lại cố ý dẫn dụ ngươi à? nói đùa, nếu sống biết ngươi ở đó, hơn mười dạng đại quân của ta sớm đã giết sạch các ngươi rồi. Nguyên do là như vậy, lão tử thật sự là hiểu lầm, hắn ngượng ngùng, quá thành giận. <cười> vậy sau khi ngươi rơi vào tay ta thì sao? Nghĩ ra đủ loại thủ đoạn đối phó với ta, giọng tưởng thần phục ta. <cười> Việc này ta có nói quan không? Mắt Ngọc Già nổi lên màu đỏ như bôi phấn nàng nói khẽ. Có lẽ là ta có chút thủ đoạn, nhưng ta rơi vào trong tay ngươi, có biện pháp thoát thân nào tốt hơn không? Điều tiếc nuối duy nhất là lúc đó ta coi thường ngươi, đáng hẳn là ta đã quên câu ngã ngữ xưa, giết địch ba ngàn, phải tổn tám trăm. Nỗi như vậy đều là ngoài ý muốn của ngươi cả hay sao? Ừ, ngoài ý muốn, việc ngoài ý muốn đẹp nhất. Ngọc Dạ than khẽ nụ cười hòa nước mắt làm lòng người tê dại. Chương 565 Quả nhiên là việc ngoài ý muốn đẹp nhất trong đời, Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn thâm thẩm, hắn ngượng ngùng trầm mặt rồi lẳng lặng quay đầu đi tránh né ánh mắt nàng. Qua lão công! Xin người gọi ta bằng tên đại qua. Lâm tam qua lão công! Muốn lấy mạng người ta à? Hắn vội vàng hít mạnh một hơi, chậm chậm xoay người đi, lắc đầu trịnh trọng Đại khả hãn có chuyện này ta phải nhắc nhở người. Hiện giờ chúng ta đang đàm phán, không phải nói về việc khác, xin người nghiêm túc một chút đi. Ngọc già cắn chặt trăng vô thanh vô tức, hơi hạ mắt xuống. Người muốn đàm phán như ta. Không phải ta muốn chuyện này giống là do người đột quyết các ngươi đưa ra. Tốt lắm. Kim đào khả hãn phẫn nộ vỗ vàng đứng dậy. Bỗng hẳn bây giờ đáp lại ngươi, Lâm Đại Nhân, bốn điều kiện ngươi đưa ra, ta không đáp ứng điểm nào hết. <cười> ngươi chắc chứ? Lâm Vãn Vinh cười lạnh, nhìn gương mặt sảm nắng đen thui của hắn thân hình ngọc già trung lên. Chắc thì sao, tác nhĩ mộc là nhi tử của bì già khả hãng, hy sinh vì thảo nguyên chính là dinh dự của hắn. Vì hạnh phúc của tộc nhân ta, ngọc già thà làm ngọc dở chứ không muốn làm ngối lành, tuyệt không chịu sức ép của người đâu. Nhìn thân thể mềm mại của nàng không ngớt trung rễ lâm vãng vinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. <cười> Hay cho một câu thà làm ngọc dở chứ không muốn làm ngối lạnh Đại khả hãn việc này đem ra ngoài nói kích động dân chúng độc quyết của ngươi thì còn được. Nhưng đừng nhắc tới trước mặt ta. Lâm mẫu không phải là loại người dễ kích động. Ta có thể nói không khách khí. Nếu ngươi có dũng khí thì bỏ tác nhĩ mộc. Phụ hãng ngươi cũng sẽ không giao trọng trách ngàn cân này cho ngươi. Ngươi sắc mặt ngọc già trắng bệnh Trăng nghiến chặt có thể nghe được tiếng kèn kẹt, ngực phập phòng dòng dập đến cả những ngón tay cũng đã trung rảy. Lâm Văn Vinh làm như không phát giác ra ánh mắt nàng, chỉ lắc lắc đầu cười lạnh nói tiếp. <cười> Thảo lùi một dạng bước mà nói, cho dù thật sự hy sinh tác nhĩ mộc, tộc nhân của người có thể nhờ đó mà đạt được hạnh phúc không? Đánh hay không đánh, người chết hay không chết? Đây thật sự là một giả thiết rất buồn cười. Ngọc già tiểu thư, việc lừa gạt người khác cố nhiên là đáng hẳn, lừa gạt mình thì vừa đáng thương vừa bi ai đó. Từng tiếng hắn nói ra lạnh như băng giá nhưng phá nát tâm hồn của Ngọc già. Kim đao khả hẳn vô lực nhắm mắt chán nản ngã ngồi xuống ghế. Người, người sớm đã nhìn ra tử quyệt của ta rồi. Ê, nhìn lẫn nhau thôi, ngươi thương lượng với ta, không phải cũng tìm tử quy của ta sao, đó chẳng phải là hạnh phúc của ngươi à. Điều đó có phải là hạnh phúc không, ngươi cũng đừng hỏi. Ngọc già cắn trăng nổi giận lớn tiếng đứng dậy mắt toái hào quang. Đã như vậy thì chúng ta nói trắng ra đi, bốn điều kiện này của ngươi, cái nào cũng hà khắc, không chỉ ta mà cả dân chúng đột quyết cũng tuyệt không đáp ứng. <cười> Hè, chắc. Lâm Vãn vinh ung dung. Chỉ cần đại khả hẳn có thể ngồi xuống nói chuyện chắc chắn sẽ tìm được con đường giải quyết, chẳng biết người có nguyện ý hay không. Hắn từ từ ngồi xuống mắt chăm chú nhìn vào Nguyệt Nga Nhi, không nói không cười, bộ dáng thâm trầm Nguyệt Nga Nhi hận đến ngứa răng chỉ muốn đắm vào mặt hắn một quyền. Ta điểm ba tiếng, nếu người vẫn không ngồi xuống thì không cần nói chuyện nữa. Hắn đưa tay ra cười nhạt. <cười> một, hai, ba, người dám. Kim đào khả hãng kêu lên một tiếng mặt giận đến đỏ bừng, gạt ghế quay lưng về phía hắn ngồi xuống. Đàm phán như vậy quả thật là thế gian ít có, hắn lắc lắc đầu cười khổ. Như thế cũng là tội tâm nguyện của hắn rồi. Nếu chính diện nói chuyện với Ngọc già đến lúc mấu chốt, nếu hắn không cứng trắng được, hắn cũng sẽ không nắm chắc gì cả. Buôn điều kiện, chúng ta có thể từng bước từng bước đàm phán. Về điều kiện thứ nhất, đại khả hãng có dĩ nghĩ gì không? so với ba điều kia điều kiện thứ nhất quả thật quá xuất nhân từ Ngọc Già hừ một tiếng lạnh nhạt đáp ta tán thành ngưng chiến nhưng việc chiêu cáo thiên hạ thì hơi khó xử còn nữa một mảnh giấy có thể giữ được tới năm mươi năm không chẳng biết người ngốc hay là giả ngốc vậy người muốn giữ bao nhiêu năm tối đa là ba mươi Ngọc Già ngẩng người đột nhiên phẫn nộ vỗ ghế lại lừa ta tên giả hoạt lừa đảo này lâm Vãn vinh cười lạnh ha, đại khả hẳn tất cả mọi người đều là người thông minh ai lừa ai lúc này cũng rất khó nói ngọc già cắn răng quật cường khe khẽ thở dài <cười> lừa đảo thông minh việc chiêu cáo thiên hạ cũng chỉ lại biết vài tờ văn tự có thể viết ra vô số những giọng điệu khác nhau ta không tin người chỉ cần nói mấy câu như vậy mà nghĩ không ra lâm vản vinh lạnh lùng khoát tay Nuôi thật đi, đại khả hãng có đáp ứng điều kiện thứ nhất hay không? Nguyệt Nga Nhi kiên định lắc đầu. Đàm phán tất cả điều kiện, ta sẽ thống nhất suy nghĩ. Bây giờ ngươi hỏi ta không có tác dụng gì cả. Nhà đầu này rất thông minh, nàng cố ý thống nhất bốn điều kiện thành một. Muốn lấy một điểm nào trong đó rồi gây áp lực cho đối thủ buộc hắn nhận bộ một bước. Lâm Vản Vinh cũng không đi sâu thêm lệnh lùng nói. Điều kiện thứ hai, cống nộp hai mươi năm. Ngọc Già đứng lên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Nhiều nhất một năm. Hai mươi năm. Một năm. Ngọc Già phẫn nộ vỗ ghế. Lâm Văn Vinh nạnh mạnh xuống mặt bàn chát một tiếng. Ta nói hai mươi năm, một năm cũng không được thiếu. Người giết ta đi. Ngọc Già gầm lên một tiếng kinh thiên phẫn nộ một cước đá bay cái ghế chát một tiếng ghế nện vào chiếc bàn đàm phán. Gỗ vụn bay tung tóe. Hai người đồng thời trợn mắt nhìn nhau. Như hai con sư tử phẫn nộ, không ai chịu lùi một bước. Mọi người bên ngoài nghe bên trong phòng nổi lên tiếng đổ vỡ ầm ầm, điếc tay nhức ốc giống như muốn là cả căn liều, không giống như đàm phán mà dường như đang đánh nhau. Chỉ có điều chủ xói song phương chưa nói gì nên không ai có can đảm đi vào. Đừng dùng chữ giết người tra hù võ ta, việc này chẳng có gì vinh quang cả đâu. Lâm vãng vinh thăng nhẹ, hề hey, nhưng ta đã giết ngươi một lần. Ngọc Già quay đầu đi lệ quan rưng rưng. Năm năm, đây là cực hẳn của ta. Mười năm, đây cũng là cực hẳn của ta. Thần sắc Lâm vẫn Vinh vô cùng lạnh lùng, căn bản không để cho nàng cơ hội phản bác. Điều kiện thứ ba, phía nam ba ngạn hạo đặt. Kim Đao Khả hãn đã đỡ kích động hai mắt lạnh như băng... Ngươi muốn buộc ta chia các lãnh thổ, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Đây là thiên hạ của người độc quyết chúng ta. Nói thật chứ, cho dù ngươi chiếm được ba ngãn hạo đặc, ngươi tự nhận xem ngươi có khả năng bảo vệ được mấy ngày. Trên mặt nàng tuy có vẻ khinh thường và khinh miệt, nhưng lời nói xem ra cũng thật tình. Bảo vệ hả? Đó là việc của ta. Đại khả hãn tất bất phải lo. Lâm vạn Vinh bình tĩnh nói, ta muốn nhắc ngươi, bây giờ ngươi không có lựa chọn. Ngọc già bi phẫn nắm tay chặt cứng. Ta cũng nói cho tên độc ác nhà ngươi biết. Nếu người chưa cắt đất chúng ta, ta và tác nhĩ mộc tương lai sẽ trở thành tổ nhân của Thảo Nguyên, không còn mặt mũi gặp lại dân chúng của ta, gặp lại phụ hãng của ta. Nếu thật sự là như thế, vậy không bằng để cho ta và tác nhĩ mộc cùng nhau chết luôn đi. Nói tới phần này, phía trước tự hồ đã hoàn toàn là một ngõ cục rồi căn bản không tìm thấy một con đường tra lâm vản vinh hết sau một hơi, hay được rồi ta lùi một bước ba ngàn hậu đặt có thể không thoát ly độc quyết. Ngọc Già ngỡ người, người người nói thật cà. Hán Trịnh trọng gật đầu điều ta nói đương nhiên phải tin chứ ba ngạn hậu đặc vẫn coi như là đất đai của người độc quyết các ngươi nhưng đại khả hãn phải đáp ứng ta một điều kiện dài trăm dặm về phía nam ba ngạn hậu đặc này tuy vẫn thuộc về các ngươi nhưng người phải biến nó thành khối tự do mậu dịch giữa đại qua và độc quyết khu tự do mậu dịch kim đao khả hãn cả kinh ý gì đây trong khu tự do mậu dịch song phương không được phép đóng quân chỉ để lại cảnh sát duy trì trị an xin đại khả hãng hạ chỉ cho phép thương nhân đại qua được tự do tiến hành đầu tư và giao dịch hàng hóa, cho phép dân chúng hai nước tự do đi lại, thông thương thông hôn thông bưu thông hàng, cho phép dân hóa hai nước tự do truyền bá. Đồng thời đại qua ta sẽ phái ra nhân viên chuyên môn và một bộ phận dân chúng tới đây truyền thủ thi họa lễ nhạc, các loại nông canh, kiến trúc xây dựng, các kỹ xảo vĩ đại của đại qua. Người độc quyết cũng sẽ truyền thủ cho chúng ta kỹ xã và các kỹ nghệ khác. Chúng ta sẽ xây dựng bên trong khu mậu dịch rất nhiều phòng xá lầu cát để dần chúng hai nước ở lại. Tiền thu thuế trong khu tự do mậu dịch có thể do hai nước ấn định tỷ lệ chia nhau. Ngọc già là một nhân vật thông minh như thế nào vừa nghe vài câu là mặt trắng bạch ra cả người nàng trung rễ chỉ vào mũi hắn. Hay cho một cái khu tự do mậu dịch, người, người lòng lan dạ sói làm vãn vinh lặng lẽ lát đầu đại khải hãng nói gì ta không rõ đề nghị của ta là không cần chia cắt lãnh thổ lại có thể cải thiện cuộc sống của người đoạt quyết làm lành mạnh quan hệ hai nước có thể nói là song thẳng chi kế hai bên cùng có lợi sao lại gọi là lộng lan giả sói ngọc già gỡ mặt lên trời thở dài vừa bi thương vừa phẫn nộ hey, bây giờ ta mới hiểu được người đã đưa ra thỉnh cầu chia đất rồi làm bổ từ bi lùi lại một bước căn bản là mưu kế của người từ trước rồi Ngay từ đầu, ngươi cũng không có ý định chiếm cứ ba ngạn hào đặc, bởi vì ngươi biết rõ không thể chiếm cứ nó. Chủ ý của ngươi là gì? khu tự do mẫu dịch này, nói thì dễ nghe, cái gì đầu tư mẫu dịch truyền bá danh quá, ngươi chỉ muốn người độc quyết chúng ta đọc thi thư cải cái trụng giường ở trong lầu cát. Một khi chúng ta bị cuộc sống an vật này ảnh hưởng, ai còn lưu liến tới lưng ngựa trướng bồng phiêu bạc du mục, Có khu mẫu dịch này cả Thảo Nguyên sẽ không bình an nữa. Càng ngày càng nhiều tộc nhân sẽ thích kiểu sống thế này. Chỉ cần chúng ta ly khai lưng ngựa, lúc đó coi như độc quyết tự phế võ công, tất cả sẽ không công tự phá. Còn người muốn thông thương thông hôn thông hàng, chẳng qua là vì muốn độc quyết và đại qua dung hợp với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Như thế vậy trăm giảm ba ngạn hậu đặt này đương nhiên trở thành một dùng đất ngăn cách tự nhiên giữa đại qua và độc quyết. Thiết kỷ độc quyết chúng ta trốt cuộc không thể tiến qua được nữa. Người muốn một giống dạng lợi, dứt tuyệt hậu quản, điều này không phải lòng lan giả xói là gì. Nguyệt Nga Nhi nói ra từng chữ đều là những từ lợi hại nhất trên thế giới này. Xâm lược về văn hóa so với chiếm lãnh một khối đất đai thì không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. <cười> lòng lan giả xói nhìn gương mặt bi phẫn quốc kim đau khả hãn lâm vẫn vinh đột nhiên cười to lắc đầu không ngừng tiếng cười hắn tuy còn ngạo nhưng ánh mắt lại trong suốt trong đồng tử phản chiếu một gương mặt mỹ lệ ngọc dạ ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên cảm thấy tim như bị đau cắt không cho ngươi cười lâm vẫn vinh liếc mắt nhìn nàng ung dung nói đại khả hãn ngày xưa người từng nói với ta nguyên nhân người đột quyết tiến công đại qua là bởi vì ông trời không công bình đem bao nhiêu đất đai phi nhiêu ban cho đại qua do đó các người muốn cướp lấy giang sơn đại qua bảo đảm cho dân chúng các người một cuộc sống ấm no hạnh phúc có phải thấy không vậy thì sao nguyệt nga Nhi cắn răng vậy thì tốt lâm vãn vinh cười lạnh Ta muốn hỏi một câu, đại khả hãng có nghĩ tới việc này không? Nếu có một ngày các người thật sự chiếm được gian sân đẩy qua, người già tộc nhân sẽ có một cuộc sống như thế nào? Họ còn có thể giống như trước nữa không? Ở lại thở nguyên cởi ngựa bắn tên ở trong trướng bồng nữa không? Ngọc già suy tư một chút, sắc mặt trắng bệt. Không dám trả lời à? Hắn phẫn nộ cười to. <cười> Để ta nói cho người rõ, Lúc đó họ đọc thi thư cày trộn Ở lầu cát hưởng thụ cuộc sống an nhàn, Giấc mộng theo đuổi mấy trăm năm Của các người là bốn dân chúng Có cuộc sống hạnh phúc Bây giờ điều kiện của ta có thể lập cho các người Được như vậy thì sao các người không dám nhận Tự mình giả vào mặt mình sao Kim Đào Khả Hãng ngượng ngụt Phẫn nộ không thể nào biện bác Vô cùng giận dữ Một cước đá bay chiếc ghế về phía hắn <cười> Ngượng quá thành giận Cũng vô dụng lâm vản vinh nghiêm mặt chậm chậm nói đừng nói ta không cho người cơ hội ta đã lùi một bước rồi giữa chia các già thành lập khu tự do mẫu dịch người tự mình chọn lấy hai con đường này đều rơi vào vòng vây của hắn căn bản không thấy nào lựa chọn được ngọc già ngẩng đầu tức giận mắt trào lệ nếu ta không chọn cái nào cả thì sao hắn nhẹ nhàng đáp đàm phán vẫn là đàm phán nhưng sự nhẫn nại của ta cũng có hạn thôi hy vọng đại khả hẳn hiểu được Ngươi có biết ta bây giờ có cảm giác gì không? Nguyệt Nga Nhi lặng lẽ nhìn hắn sắc mặt tái nhợt dần đi. Trước giờ ta mỗi ngày đều muốn gặp ngươi, nằm mơ cũng muốn nói chuyện với ngươi. Nhưng hôm nay khi đứng trước mặt ngươi, ta lại hy vọng mình chết nhanh hơn chút. Chỉ có vậy, ngươi mới không áp bức ta nữa. Trường thứ 566 Với độc châm do sư phó tỷ tỷ cấy vào cơ thể ngọc già tánh mạng nàng chỉ còn vài ngày nữa, Nhìn ánh mắt phờ phạt của Ngọc Già trong lòng Lâm Vãn Vinh như bị ngàn cân cử thạch đè lên, hít thở khó khăn, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Qua lão công, ta hỏi ngươi một việc. Ngọc Già nhìn hắn hỏi. Lâm Vãn Vinh thở dài nắm chặt bàn tay giữa ngón tay ẩn ẩn màu đỏ bầm. À, nếu ngươi không gọi tên độc quyết của ta, ta có thể trả lời ngươi mười việc. Ta gọi là việc của ta liên quan gì tới ngươi? Ngươi không thích trả lời thì không lên tiếng lạ được. Nguyệt Nga Nhi nổi giận. Nhìn nàng trẳng tròn mắt, nghiến răng giận dữ Lâm Văn Vinh bất lực nói, Hay được, ngươi hỏi đi. Ngọc già liếc nhìn hắn, Sắc mặt đột nhiên ôn nhu vô cùng cúi đầu nói nhỏ, Nếu là có một ngày ta chết đi, Ngươi có nhớ ta không? Trong lòng Lâm Vẫn Vinh quặn lại cả giận nói, Núi lên tình cái gì thế, Ngươi không có chết đâu nhìn cách người nói dối rất khó coi đó ngọc già mỉm cười nhìn hắn lẳng lặng quay đầu đi bờ ve nhu nhược trung rãy ta chết không cho người nhớ ta giống như khi người chết ta chẳng hề nhớ người chút nào chát một tiếng lâm văn binh đập bàn thật mạnh bài vạch rõ ly ti không thể thấy rõ hàng lên mặt bàn cái gì mà người nhớ ta ta nhớ người chứ bây giờ là lúc đàm phán bốn điều kiện đó cuối cùng là món quà hay muốn chiến người tự mình nghĩ kỹ đi Ngọc già quay quát người lại tuy nước mắt vàng dùa ánh mắt lại lạnh như băng nàng lạnh lùng nói. Người muốn giữ tác nhĩ mộc ở đại qua mười năm sau, đại nhân, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ giữa ba ngày nữa. Giam giữ khả hẳn là một đại sĩ nhục, người cảm thấy dạng dân độc quyết ta sẽ đồng ý sao? Vì tôn nghiêm của thảo nguyên, họ chắc chắn không tiếc sinh mạng của mình quyết một trận sống mái với người đại qua. Giam giữ, ta nói là giam giữ bao giờ chứ? Lâm Vãn Vinh cười lạnh. <cười> đại khả hãng đừng có coi thường ta quá đáng. Đại qua chúng ta có một cụm tự rất lãng mạn gọi là du học. Tiểu khả hãn ngưỡng mộ văn hóa bác đại tinh thăm của đại hoa không tiếc tự mình tới tận nơi. Cầu học ngàn dặm du lịch khắp nơi bái phỏng danh sư. Hơn mười năm sau học thành tài xã hội quốc thi triển bổng sự kinh người tạo phúc cho dạng dân độc quyết. Đây là một truyền kỳ mỹ lễ biết bao nhiêu. Thân thể ngọc già giật nảy lên bi phẩn. Đồng quá tục lệ thẩm nguyên ta gọi là tự do mậu dịch, giam giữ độc quyết khả hãng ta, lại đưa ra một Mỹ kỳ danh là du lịch cầu học. Lâm Đại Nhân, người đem tất cả những việc này suy tính kỹ rồi, tâm kế hay lắm, thủ đoạn gây thật. Lâm Văn Vinh lắc đầu thăng nhẹ. Hay dùng hợp dân tộc giống là xu thế thời đại làm sao lại bảo ta là tâm kế? Ngươi nghĩ xem, những năm gần đây hai nước chúng ta giao chiến không ngừng máu chảy thành sông. Nhưng việc buôn bán dụng trộm trong dân gian có bao giờ đình chỉ chưa? Đến cả biển chết cũng có chung một đôi nguyên ương giữa hai nước khác nhau. Việc thông thương thông hôn thông hàng có gì lạ sai chứ? Vậy ngươi giam giữ tác nhĩ mộc gọi là cái gì? Kim Đào khả hãng giận dữ lớn tiếng hắn còn nhỏ giống như một viên ngọc thô giận nhất người dạy hắn cầm kỳ thư quả thi từ ca phú xây dựng kiến trúc dạy cái này không có tốt cả lâm vãn vinh bệnh lục nói cô rất nhiều người muốn học mà không có được học đó ngọc già trợn tròn mắt giận mắng học theo người tương lai hắn trở lại thở nguyên chỉ sợ đến cả ngựa cũng không cưỡi được nữa Tát nhảy một là con có một hùng ưng, dương cánh bay luyện quanh Thảo Nguyên, là người đứng đầu cả Thảo Nguyên trong tương lai. Người làm như thế, bảo hắn làm sao lãnh đạo được dân chúng độc quyết. Lãnh đạo dân chúng là dựa vào đầu óc, không phải dựa vào kỹ mã bắn tên đạo lý này ngươi hiểu hơn ta nhiều. Ta không rõ, ta vĩnh viễn không hiểu được. Ngọc già gào lên một tiếng, sô cái bàn trước mặt nước mắt đầy mặt người chậm chậm chỉ muốn lập độc quyết ta yếu đi, nhưng người có nghĩ tới nếu không có tác Nhĩ Mộc đại khả hãn chỉ là một cái xác không hồn, muốn bảo trụ được hắn vị cho tác Nhĩ Mộc, nàng phải đối mặt với bao nhiêu gian khổ, nàng trơ trọi một mình trên thảo nguyên kiên trì 10 năm. 10 năm đó cuộc đời có mấy cái 10 năm đây, người nghĩ cho ta không cái tên độc ác này. Nàng đứng đó khóc nức nở mặt cho nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống trong nháy mắt ướt đẫm ngực áo. Đây là việc mà đại khả hãng phải nghĩ kỹ, không có quan hệ tới đại qua chúng ta. Hắn cắn chặt rằng hai mắt bất tri bất giác ương ước cúi đầu tránh né màn lệ quan của nàng. <cười>